xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio tiên hiệp của mcne bây giờ là tập sáu của chuyện tứ đại danh bổ hệ liệt đại đối quyết phần ba đại trượng trận mong do mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ân nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh wani và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé Hồi 11, Đối Trận góc trời thoáng hiện lên một áng mây màu đỏ như máu vừng tịch dương phủ lên trên đó thêm một lớp vàng rực rỡ giống như là có một đạo thiết kỵ thần thánh khôi giáp rực rỡ sáng người đang lao đi vồn vụt trên chiến trường lãnh huyết trầm dọc nói với đường thiết tiêu lấy binh khí của n g ư ơ i ra đường thiết t i ê u lạnh lùng n h ì n c h ă m c h ă m giống như đóng đinh vào trên thanh kiếm của lãnh huyết n g ư ơ i và t a lãnh huyết gật đầu lại d ơ n g kiếm lên đường thiết t i ê u nói được con đều không phải là ở đây nói đoạn liền quay người bước đi lãnh huyết đang định nhấc chân bước theo thì thiết thủ đột nhiên tranh lên phía trước ghé miệng sát t a i của chàng nói nhanh một câu trên gương mặt của lãnh huyết xuất hiện vẻ không đồng tình nhưng mà đợi sau khi thiết thủ nói hết câu nói đó chàng lại dừng bước cả hai đều nói thầm ở trong lòng trân trọng bất luận là chiến trận bên nào cơ hội chiến thắng cũng là rất nhỏ n h ò i lại không thể nào tiếp viện cho nhau từ biệt lần này ngoại trừ trân trọng ra thực sự là họ không còn biết nói gì hơn thiết thủ cục đã nói gì theo khiến cho Lãnh định chọn đường Thiết Tiêu để làm đối Nguyết vào làm đường Đường Tiêu tự thủ. Thiết ý lặng lẽ đi về phía trước, tiến vào trong khu rừng quýt. Thế thủ theo sát phía sáu chín thước khoảng cách này thủy t r u n g vẫn là không thay đổi khi mà đường thiết tiêu bước vào rừng bước chân đạp trên lá khô kêu lạo xạo của y đột nhiên lại n g ừ n g lại thiết thủ cũng dừng theo đường thiết tiêu lại hỏi i Là n g ư ơ t hai y vàng lên ở trong rừng g ở trúc, ố người n h là ế n vọng g lại từ một trước một sau đi qua rừng quýt khi mà nghe thấy tiếng nước chảy dốc s c h đường thế i tiêu t lại tiếp tục bước đi nước chảy rất gấp gáp va và vào những tảng đá lớn bắn lên tung tóe một cây cầu treo dài đến năm mươi trượng dòng nước trông như con lớn, bên dưới chảy xiết bắn lên tung tóe như là những bông hòa dưới ánh mặt trời hoảng hôn hóa thành từng cái dài cầu v ò n g huyền ảo đẹp mắt dưới dòng thác là những tảng quái thạch lởm chởm khe sâu trăm trượng trong cốc đã chuyển ra những tiếng nước chảy ầm ầm đường thiết tiêu đi lên trên cầu rồi đột nhiên dừng lại trên trụ cầu có khắc ba chữ lớn như dòng bay phượng múa phi lai kiều Gió nước bắn sang ở trên cầu lúc nào cũng cung cũ tưởng chừng như sắp đất. Cầu ẩn hiện trong sương mù, ở giữa lại vòng lên, giống thang Đường lùng hiện lại cái trời lại hiểm thiết tiêu nói, chiến lời, nước bắn trên nào xanh như ẩn lên, như lên trên cao, còn lạnh nói, Chúng lời, liền lên trên ướt, lướt cầu lúc mọc củ Cầu cầu bắc cao, cầu. sắp sẽ vừa vừa ta ở ở ở treo đất. một quyết Rất rêu đầy, yếu. là là ấm mù, hẹp đây. dây y ký, Cây cầu này đúng ã c độ t n lúc này bên ngoài rừng q u y ế t coi vang tới một tiếng kêu thảm thiết thiết thủ đã biết lánh huyết đã động thủ chẳng hít sâu một hơi trận khí chậm rãi bước lên Cây cầu này đã thiết r rất ả i qua n ề nhiều. u rêu rượu u năm mưa gió, đã bị hủy hoại khá nhiều. Hơn nữa lại bị nước từ thác nước bắn lên, cho nên vô cùng ướt. Mọc một lớp rêu dày, dày thường rượu giá. hơn nữa lại chỉ rộng đủ một người đi. Hai người mưa ẩm Mọc một một ướt. Hai gió, giá, hoại lại lại đi. đã đủ bị bị hủy khá thác cho chỉ dày, dày y lớp từ vô q chiến ở nơi này, ở thủ ự sự c khác c là lấy không tính mạng gì a ra mình một Chỉ chút, đặt tức cược. sơ sầy sẽ lập bước i thiên chi Thiết ế n thành hận. thủ cổ b lên trên cầu thì liền nghe thấy giọng nói canh két giống như sắt đá chạm nhau của đường thiết tiểu cất lên Quyết chiến ở đây, sinh tử đều đây, thấy chiến tử cảm sinh ở thiết thủ im lặng, cùng h â n trái l i về phía sau một trụ bước, ổ thân t mình, n sau đó cởi bỏ r ư ờ bào quấn vào quấn cung lưng, rồi tay với điệu ố thủ. Chỉ một Chỉ cái bộ thập phần cung kính chàng lại không chỉ kính trọng đối thủ đồng thời cũng là kính thiên kính địa kính chính bản thân chàng một sự tôn kính với võ công đường thiết tiêu cũng đã trở nên nghiêm nghị y c ở i bỏ dây treo ở trên lưng xuống đầu dây có buộc một hình cong hai đầu hình bán nguyệt đầu cong sắc tới độ có thể thổi đứt sợi lông cầm bên tay phải tay trái cầm chiếc ổ lại khé lắc nhẹ đầu ô lập tức phát ra những tiếng đinh bắn ra một mũi đao sắc y lại nói ta dùng phi tha lấy tản đao bổ trợ bình khí của người đ â u t r o n g các loại ám khí của đường môn, đường thiết tiêu chỉ chọn cho ám loại luyện thiết tiêu phi môn, mình khí tha đường đường để phi tha là một loại binh khí kiểu ám khí cực kỳ khó luyện hơn nữa cũng là chưa bao giờ có cao thủ nhất lưu nào sử dụng được nhưng mà y đã lựa chọn nó hơn nữa là còn bỏ ra tâm lực khổ luyện phi tha của y xưa nay chưa từng xuất thủ hai lần với cùng một người bao giờ bởi vì chưa bao giờ y cần phải làm như thế y hỏi thiết thủ là do y tôn trọng thiết thủ thiết thủ lắc đầu chỉ đưa tay lên binh khí của chàng chính là đôi tay đúng lúc này trong rừng quyết lại vang đến hai tiếng kêu thảm nữa thiết thủ là có thể cảm nhận được một trận kịch đấu bên ngoài kia lại g â y gớm kịch liệt như thế nào đối với đánh liều mạng hạ sát không thương tiếc của lãnh huyết vậy mà ở trong thời gian dài như vậy mới có ba tiếng kêu thảm hơn nữa lần đầu tiên ở ngoài rừng lần thứ hai thứ ba đã ở trong rừng tựa đ y có thể thấy chàng đã di chuyển khá nhiều thậm chí là cả tiếng b ì n h khí chạm nhau và tiếng hò hét cũng là không có chỉ có những tiếng kêu thảm thiết của kẻ sắp trở về có chết hơn nữa tiếng thứ hai và thứ ba hầu như cùng phát ra một lúc có thể thấy một kiếm của lãnh huyết đã lấy liền hai mạng May là không có trong h h lánh huyết. Có điều, thiết thủ a của n âm Có là điều, ấ t huyết. hiểu lánh h rõ c dù là à có chết c thì h cũng chỉ không dân dỉ hay là kêu la dù chỉ là một tiếng. Ngoại sẽ kêu hay dỉ la là là dù một t rừng t i ế hú sắc lạnh cất lên khi mà đấu của chàng đã lên tới đỉnh sắc cất của lên lên Trong rừng đấu trí tới điểm. mà đã quyết lãnh huyết lại k h ẽ h ừ một tiếng chàng giết một tên trong thập nhị đơn ý k i ế m rồi lại lao vào trong rừng chúng phải mai phục phản kích giết được hai thần vệ của ngô thiết d ự c nhưng mà chàng cũng đã trúng một đao ở hông Cảm giác thọ thương nóng rồi lại rát thọ đào a u xuất nhất như lần chiến hội đó, cơ hội như mỗi l lánh huyết đều sẽ phải nhận lấy. Vì vậy mỗi lần là đánh nhận nhân, chẳng mình giống huyết phải địch đều sau vậy một một sẽ cảm mỗi bại giác Vì có c như n s quang lấp lánh khắp nơi đều là những ánh đ a u sáng người trong ánh tịch dương lãnh huyết lại x ô n vào trong rừng giữa rừng tán lá dày đặc ẩn hiện bóng của địch nhân chàng trầm eo xuống kiếm chỉ nghiêng nghiêng về phía trước người lại trượt về phía sau những bóng đen cũng đã từ bốn phút phía bước tới lãnh huyết lại đột nhiên dừng lại chàng vừa dừng một người đã bổ tới hai vòi máu bắn vọt ra những quả quyết còn xanh liền đ h ú m máu hồng người vợ thứ nhất đổ xuống người phía sau đã lấy một đạo bạch quang l ấ y lên rồi lại tận mắt nhìn thấy một vòi máu bắn ra từ cổ họng của mình vòi máu y lại giống lên giống như là một con heo bị chọc tiết rồi lại ngã bồ nhào trên trán của l á n h h u y ế t cũng đã lấm tấm mồ hôi chàng cầm kiếm bằng cả hai tay chân trái lại hơi khịu xuống chân phải lại dấn lên chín phần trọng lượng toàn thân đã d ồ n xuống chân trái t o à người nấp dưới, dưới, dưới lòng đất phá vỡ lớp ngụy trang bằng bùn và lá cây vọt lên đứng đến nơi thì đầu và thân đã ở hai chỗ khác nhau lãnh huyết lại tung người nhảy lên giết được một kẻ ám toán xong là cũng có bảy tám thứ ám khí cùng lúc công về phía chàng chẳng lướt người hạ thân xuống một cây q u y ế t thấp để tranh né đột nhiên lại cảm thấy sau lưng có một đao phóng chém xả tới trước khi mà đao chém xả tới nơi thì kiếm của chàng đã xuyên qua người lấy mạng đối phương cả cây q u y ế t đột nhiên lại đổ xuống thì ra lại những người bên dưới đã mau chóng chặt gãy gốc cây lãnh huyết cũng xuống theo còn một mươi bảy m t mươi tám thứ binh khí đang chờ chàng bên dưới Chân của chàng vẫn còn chưa chạm vẫn đ ấ từ thì quyết quát xanh vào đám người này. Địch nhân khí đã đám vã bắn người này miệng lớn ra quả Quả vào vội v ám lùi lại, a vừa lúc mà chúng mà khí dùng bên g ạ thế đỡ Đến k i hiện ám khí này chỉ là vài mà ám này là phát khí chỉ y quả q u t huyết đã đ giết ư ợ của thêm Tự thế người c chàng vẫn như lúc nãy dùng chân trái làm trục c o điều vì vết thương người chân cho nên khí thế cũng đã giảm đi một phần nào thần n g loáng chạy bình ở trong t à dương, nhưng một à không phát xông lên ai dám để đ n g ấ n công t mươi thanh k i ế một kia không m người lại cuốn lên trên một đạo cuồng phòng làm lá bay rơi là tà h u y ế t dụng lộp bộp một mươi một cây kiếm ở trong màn lá rồi đó giống như là m ộ ư ơ i một con phi xà bổ nhào về phía của lãnh huyết lãnh huyết lại gầm lên một tiếng y phục trùng lên trên đầu một tên t ấ m thân trần lao vút ra khỏi chỗ hở của thập nhất kiếm giống như là một con báo đúng thập nhất kiếm còn lại vội vã lao tới đỡ lê huỳnh đệ đã bị y phục của lãnh huyết trùng lên đầu phát hiện ra y phục đã bị máu tươi nhuống đỏ máu đã bắt đầu lan rộng ra giống như là một đoá hoa đầu đang nở rộ như thế tịch g ư ơ n g đỏ như máu tà d ư ơ n g máu những giọt nước bắn tùng té tạo thêm một đạo cầu vồng rực rỡ vắt ngang cầu treo thiết thủ giờ này đang giang hai tay để nhìn đường thiết tiêu đứng cách chẳng chừng m ộ ư ơ i một bước đường thiết tiêu lại giờ sợi dây thừng lên cao quá đầu bắt đầu xoay tròn phát ra những tiếng kêu g i ế t trói tai phi t h a xoay tròn ở trên đầu càng lúc càng nhanh bầu trời lại càng lúc càng sẫm lại phi t h a xoay nhanh tới mức cơ hội giống như không còn thấy bóng chỉ nghe được tiếng g i ế t vù vù như là cuồng phòng bạo vũ trong ánh khoảnh n chàng tránh g thấy tầm tích. t không? liệu buông được sắp n g tối,、e、dòng muốn tranh muốn né, phi tha cây khắc thiết thủ lại quyết định mạo hiểm tấn công vậy nhưng mà cánh tay còn lại của đường thiết tiêu đã từ từ mở ô ra che khuất thân mình đầu ô giống như là một con bánh thú đang nhè nanh nhè v ú t chờ đợi được uống máu của kẻ thù trong buổi chiều hôm phi thà vẫn xoay tròn ở trên không người trên cầu treo cầu treo lại lơ lửng giữa khe núi thế thủ lại cảm thấy tính mạng của mình cũng giống như cây cầu treo này bị những sợi dây thừng tàn tạ treo giữa không trùng bất cứ lúc nào vẫn có thể rơi xuống tan sưng nát thịt cầu rộng có hai thước lại càng không thể nào né tránh chỉ có lui lại nhưng mà lùi lại trong một trận quyết chiến sinh tử với một cao thủ thực lực tương đương đó là một hành động vô cùng thất sách đấu trí sẽ tiêu tán h u n g h ổ ở trên mặt cầu trơn trượt này bất t ì n h lình thoái lui làm sao có thể nhanh bằng phi tha đã tích tụ đầy đủ công lực của đối phương đã không thể tránh né cũng không thể nào tiến tới được lại càng không thể nào thoái lui vậy thì giờ thiết thủ đã hiểu tại sao đường thiết tiêu lại dẫn dụ mình đi lên trên phi lai kiều để quyết chiến sinh tử Giữa sống người phải cái lựa cần chọn và chết, cần phải có một người lựa chọn cái chết. một Cũng sẽ có sẽ khi ả quả cả năng kết quả là h a cùng chết, giống như là thác nước đổ xuống vực giống như xuống t là đổ sâu r mà trượng, hạt ra nước bắn những long l n thành những h hóa dài cơn ầ u vồng g t h ổ i tới, thổi qua bình nguyên, qua cả rừng quýt làm cho cây cầu thiên r o lắc lư lắc lư, giống n ư là một con diều nhỏ. Khi mà cơn gió thổi qua rừng quýt, thủ ổ i đang nghe thấy trong rừng vang tới bốn tiếng đều thảm thiết liên tiếp, liên đều là kể đó là tiếng gầm gừ thứ ba của lãnh huyết sau đó lại là một tiếng giống thảm thiết hơn nữa thế i thủ t l i thẩm tính toán lãnh huyết ít nhất đã có ba vết trọng thương còn đ ị c h nhân chắc chắn là đúng đã có một ư ơ i ba tên nằm xuống vậy thì địch nhân vẫn còn lại đến ba mươi sáu người ba mươi sáu người vậy liệu lãnh huyết thân thọ trọng thương như vậy liệu có cầm cự nổi không chàng đột nhiên lại giật mình chấn động bởi vì lúc này ánh mắt của chàng tiếp xúc với ánh mắt như hai đống lửa ma nơi hỏa ngục của đường thiết tiêu ánh mắt đó vốn là đ ã vô tình Đầy s á thiết k í lãnh độc, nhưng độc, g mà ờ đây đã đắc đồng đối đã đang phân mấy y có chàng thêm tính. thần. Trong trận phần phương nhìn ý và vì Bởi ra q u chiến mà sinh mà thủ ử c ỉ chỉ phân phân định ở trong một khoảnh khắc mà vẫn phân thần vì chuyện khác, kết cục chỉ có một, đó là cái chết. Thiết h trong vẫn đó ở một kết một, mà cục có cái là vì lại giật mình tỉnh ngộ lập tức chấn định lại tâm thần á n h mắt k i a lập tức trở lại lãnh đ ộ c vô tình và đầy sát khí Trận sơn p hai ò vòng n đến g thổi xoáy c ủ c h ế c phì trận h phát à lập lại, tức đã bị xoắn a đang tựa tự đang tà hữu xung đột. Dẹp lũ chó ngao đang múa quanh phía Hai những tiếng giống như mánh thường. Lánh này mạng chiến trong rừng như con mánh xung nhè nành múa xung quanh mình. Bên phía thiết thủ vẫn bất động, không động thì thôi, hết động là phán định sinh thú thọ huyết hổ hữu sạch chó thiết thủ thì thôi, hết giít một tự quyết, một tà đột, vút bất tử. quái loài liều dị dẹp là lúc là lũ là ở r chiến một tính một động hoàn toàn là không giống nhau nhưng mà về mức độ hung hiểm thì tuyệt đối không hơn không kém Hết trường. hồi một mươi hai trận chiến sau tiếng hú dài là ba tiếng kiều thảm thiết giữa vang lên đ ó là tên thứ một ư ơ i tám lãnh huyết đ ạ i nhầm nhầm đếm ánh mắt rực lửa quét qua một lượt trên những gương mặt đầy sự sợ hãi và bình khí loáng loáng thân hình của chàng cũng rung lên nhảy nhẹ đơn y thập kiếm lại xông tới lãnh huyết lại không chính diện r a p h ò n g với địch nhân mà quay đầu bỏ chạy vừa chạy c h à n g vừa vùng kiếm lên để giết chết hai tên địch trong tiếng hò h é t tức giận của địch nhân c h à n g đã xuyên qua rừng quýt rồi lại đột nhiên biến mất sau những tán lá rậm rạp Hắn ở đó. Đuổi theo Không nhần ảnh lại xẹt qua từ một hướng khác Sát. Là ở đâu? Không có được để cho hắn chạy mất. Rồi lại một tiếng thảm thiết chỗ phục khi nhiên dạch bóng tiếng tên đơn ý kiếm đi lại gần chỗ mai phục dưới đất nấy đột nhiên đã bị một đạo kiếm quang dạch tung lồng ngực ở ở ở đó Đuổi đây đâu được để đi đất Đột đã đạo có có qua cuộc kiều lại Rồi lại kiếm lại mai dưới kiếm Một xẹt từ một Sát Rốt mất một Một một bị là hai tên thần vệ khác định xông tới ứng cứu thì lại đột nhiên cảm thấy sau lưng có kỉnh phong chưa kịp quay đầu thì máu đã bắn ra như suối đợi bọn chúng x ú g lại thì lãnh huyết đã biến mất như là chưa từng tồn tại Ai? nửa bìa ba Lại một tiếng kiều thảm thiết vàng lên. Một tên đơn kiếm dưới ngoài bìa rừng, kiếm đã ngá xuống. Khi tất cả là người tới rồi, người hiện rồi lại biến lên, lào một thảm một một màu xám mất. tên trách trung tách thì tên thần thấp thoáng vàng đơn cảnh bên rừng, ngá xuống. cản ngá xuống bóng ẩn khác, khác vụ đã đã y vệ t r o nói g rừng khu quýt đầy giấy sát khí và máu tanh máu đoạt n như là những quả quýt sang vắt h nước, không có một chút nào giá trị. Một tên đơn y liền ôm kiếm lao ra chỉ thấy bình nguyên rộng lớn mênh mông mặt trời đã lặn sau núi tây cảnh vợi bắt đầu chìm vào trong một màn xám xịt nhưng mà không thấy bóng hình của địch nhân đầu hết từ trên cây là một thanh kiếm bất ngờ xuyên ngập qua đầu của y Hai thân ảnh lướt đi giống như là một con chim khổng lồ nhưng mà ở trên thanh kiếm của một tên đơn y kiếm thủ đã nhuốm máu thân ảnh đó lại thoáng nhấp nhô hai cái rồi lại biến mất ở trong rừng chúng nhân lại chạy về phía đó để tìm kiếm tất ê n thanh nhân, bàn tay đầm mổ hôi, miệng lại hét lớn. kiếm kiếm lại giớm hôi, cầm máu đầm mổ thù tay hét t địch lại của đìa cả ai dựa vào người h h a u k ô n có đ ợ c cả phân tán. n Tất g ư ở đây đều là hảo thủ và thần t h i n h thần kinh bách chiến lập tức sắp xếp thành trận thế vài kể v à i lùi dần về giữa rừng quýt một tên thần vệ lùi lại hơi chậm đột nhiên lại ngã gục xuống giống như là không một tiếng động sau lưng có thêm một lỗ tròn máu tuôn ra như suối Càng càng t bởi vì bọn chúng cần phải liên kết lại với nhau tránh để cho kẻ thù vô thường giống như là bóng đêm kiện giết chết từng người từng người một t h ầ m đếm lại nhân thủ chỉ thấy còn lại có bảy đơn y kiếm thủ và hai mươi một thần vệ c ô h ộ giống như đã chết mất gần phân nửa chiều t a xám xịt bắt đầu khoác lên chết trên tấm áo tràng đen của mình cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ chỉ còn lại những đường nét trong bóng tối làm sao mới ứng phó được với đ ị c h nhân thanh kiếm thần xuất quỷ Xuất quỷ mặt ẩn hiện như bóng ma đó bóng đêm bao giờ mới bao phủ cả không gian trong m ù mông đem thăm thẳm như vậy đ ố tiểu lửa lên Thay n g ầ n run chân a tên đơn y kiếm g theo vẻ hoàng hốt. Kẻ đầu tiên ở trong đầu Tiếp lại n h như tụ Màn buông l nhướng mày nhìn m à n đêm rơi xuống bên ngoài người người g i như nghĩ tới chuyện gì đó xa x a nơi dãy núi cao có một vì sao sáng lấp lánh không biết tại sao lại sáng rực như vậy tập mai hồng lại cười cười nói với quách trúc xấu tại sao người lại lỗ máng như vậy làm gì có ai kính rượu nữ nhi đâu chứ chúng ta lại không có thích uống rượu muốn kính thì kính t r à ấy q u á c t r ú c xấu lại ngần người vậy để ta đi lấy trà vậy vừa nói liền đứng dậy tiểu trần lại lườm tập mai hồng tỏ ra vẻ không hài lòng nói đâu cần phải uống gì chứ tỉ ra y chạy đi chạy lại làm sao mà ăn ngon được tập mai hồng lại cười cười ta vẫn là đang ăn rất ngon mà tiểu trần lại ngây ra nhìn bầu trời buổi chiều muộn xong g i ố như g n là một nữ t ử đ a t ì n h được t u ế n g u y ệ t b ỏ q u ê n t u ổ i đã xế c h i ề u m à vẫn i e m l ệ vô song. t o m a i hồng l ấ y đũa gó, gó l ê n trên m i ệ n g bát, phát ra n h ữ n g t i ế n g đ ì n h đ ì n h Tiểu t ổ tương ử t lai của ta ơi, t ỷ l à m s a o mà n g â y n g ư ờ i ra t h ế Tiểu t r ầ n l ạ i châm bim. t ỷ h ã y n g h e đi. Gió t h ổ i zi za q u a r ừ n g t r ú c không khí m ỏ n g m a n h t ư ở n g c h ừ n g lan, n h ư c ó t h ể v ỡ tanza. t o m a i hồng l ạ i c a o mày, lắng nghe rồi n ó i l à t i ế n g g i ó tiểu trân lại ngây ngất đáp vẫn còn nữa tập m a i hồng lại nghiêng tai lắng nghe hết rồi mà đôi mắt long lanh như là hai hạt chân trâu của tiểu trân lại mơ hồ nhìn về nơi xa xăm hình như đang có người gọi chúng ta tập m a i hồng lại kêu là tiếng nhạn kêu đó lúc này quách trúc s ầ u đã bước ra tay cầm hai chén t r à một chén đưa cho tiểu trân một chén lại đưa cho tập mai hồng còn y thì lại cầm chén rượu đặt ở trên bàn lúc nấy lại c u n g tay nói với hai người tại hạ kính tập mày hồng lại bật cười tự dưng tại sao lại đa lễ như vậy uống thì cứ uống đi kính này kính nọ để làm gì vừa nói nàng vừa ngửa cổ uống cạn trà trong chén đã là tên thứ ba mươi b ố rồi lãnh huyết lệ thầm nhầm tính chẳng đoán định nhân chỉ còn lại có năm tên đơn y kiếm thủ và m ộ ư ơ i bảy tên thân vậy nỗi đau đớn của cái chết khiến cho y kêu lên nửa tiếng nhưng mà nỗi sợ hãi cái chết lại khiến cho y không thể nào thốt ra nửa tiếng kêu còn lại lãnh huyết bạt kiếm kiếm rút ra từ thân thể của hai địch nhân lúc này lửa đã được đốt lên chàng lại rơi vào trong vòng vây ba tên đơn y kiếm thủ tay cầm đuốc tay cầm kiếm sáu con mắt sáng rực những ngọn lửa k i ừ u hận m ư ờ i sáu tên thần vệ sát khí đằng đ ằ n g vây kín tất cả mọi đường tiến thoái chặn hết mọi đường vị mà chàng có thể di chuyển c h à n g khai chiến bên ngoài rừng q u y ế t rồi lại lao vào rừng để mượn cây lá yểm hộ nhưng mà chúng phải mai phục v ì s a o phải đ ổ i mình thành ám trong bóng tối thoát ẩn thoát hiện giết chết không ít đối thủ coi điều giờ khác này c h à n g lại một lần nữa hám thân vào trong cảnh phải chính diện giao p h ò n g giữa vòng bầy của địch nhân Chẳng chỉ với những kẻ không có đội chung sức chật cầm chảy của chàng những không Nhất định phải mạnh phá Lãnh huyết như thật Nhưng những thương hông dùng trong Vững bàn với và vết đội trời lại kiếm kẻ đó để tay từ ra máu máu là mà ở mặt của chàng đã n h ộ m v à o đỏ mặt đất bên dưới ánh lửa thì phùng phùng bóng đêm p h i thà vẫn xoay chuyển phát ra những tiếng rít khác nhau ở trong tiếng vù vù giống như là tiếng quạ kêu đêm làm cho p h ầ n tán tâm thần của thiết thủ thiết thủ lại đứng trên cầu treo vững như là một trái núi nhẹ nhàng như là một chiếc lông hồng hai người đã giằng co một lúc lâu cuối cùng thì vẫn phải xuất thủ Thiết thủ nhìn lại chiếc t tiêu dưới Màn sương vụ h chàng Thời khắc thủ thiết thấy Nhắn, thiết thủ nhiên hạ mình â n càng càng Đường cũng súng bàn của lúc đặc liếc cái của lại lại dậy đã Đột xuất tới tiêu một quét rồi phi tha lập tức b ắ này ra Tấn công thượng công b n n của thiết thủ. Trước thủ tha thiết phi à thiếu lầm bất nhẫn đại sư đã dùng kim cương bất hoại thần thần công và đại bào tụ quân lấy nhưng mà phi tha vẫn là nát ống tay áo mà giết chết bất nhẫn đại sư trong h Nghĩa, láo Nhân đã từng dùng huyền thiên khô mộc thuẫn để cản đỡ, Nhưng mà phi thà phá thuẫn đường nghĩa láo Nhân hồn phủ thị thống lánh, thiếu i Đại đội, đại nội đối đào thị vệ, tổng thống lánh, lầu ưng giá ê n Sơn từng dùng cạn này vẫn đường tổng ưng dùng dương địa đao Láo là Láo lầu đã để đỡ Đã t du mộc mà vệ, ọ n cương thủ, dồn g kim thủ, v à cây thiết t r ợ đánh vào phi Kết quả là ấy, thần vòng. Trong võ o Trong thà trượng thần gấy, vòng lâm này chỉ có đúng một vị đại hiệp là đại kỷ nghĩa liệt kim đào hồn trang phục hài là có thể dùng thần châu kỳ để cuốn lấy phi t h à Nhưng một à này là già hài màn nào phi phá phóng phục phi phá phía phó tha Đánh tha không rạch thẳng thiết thủ、Vậy、thiết thủ Giờ gió, Với trang nát thế lao của vẫn ngá ưng đây Vậy kỳ đã đêm m sẽ chiếc chảy sắt bổ vào trán của lãnh huyết đánh vào khoảng không trên thân của... vệ có tí lực mạnh mẽ đó vẫn chưa kịp đánh ra chiều thứ hai thì đã bị trúng kiếm chỉ cần đối phương trúng kiếm không cần đâm ra kiếm thứ hai nữa đây chính là kiếm pháp của lãnh huyết Bởi vì có quá ít người dùng kiếm vì vẫn có của chàng mà vẫn không chết Nhưng mà xương xương của chàng cũng quá ít thứ nhất dùng không Nhưng xương xương mà mà lãnh ạ i đ phải t vải Một t công t huyết tương đối thể Lãnh huyết biết rõ bản thân của mình không thể nào gắng g ư ợ n g được nữa vì vậy chàng quyết định toàn lực s ậ p tắt ba cây đuốc ở trong tay đám đơn y kiếm thủ chỉ cần lửa tắt đối phương đông người chàng sẽ dễ dàng phản kích hơn chỉ là ba tên này không những là võ công cao kiêm pháp lão luyện mà con người cũng là cực kỳ cơ cảnh bọn chúng lại lát người né tránh đợi khi mà lánh huyết phải bận rộn đối phó với địch nhân chúng lại mây thừa cơ hội tập k ế t phía sau lưng lánh huyết lao lên phía trước tấn công tên đơn y kiếm thủ đã lớn tiếng bảo mọi người phải dựa từng lưng vào sau khi nhảy nhau khi nấy lúc xuất kiếm tóc của chàng xóa già mồ hôi chảy ở trên hàng lông mày rậm dưới ánh lửa trông như là một gá kiếm cuồng khiến cho người ta phải kinh hồn động phách Kim thu đô lê mụt kim, gió lẽ mỏ chong lần sau đam đông bọn. Languid chuikik, zi chất mụt tên thân vay. d a n d book tớt hì l ệ c chất kamp tay chong vang, g a đó lệch c i đất soi chuin. Chang lạo đạo vai bước, go ho zong ny môn ngục nga. Ni mặc quê kung kung la k i p thôi, chong kim sung đất, đô lệ tân tay tung chung đạt i ê u hào t a n bô sức song. Chang mê gió zong nila mô gôn thu bì tung, zê gió kôo singer chong angler bông của đam thơ săn. Languid lê gầm lênh u n n g nô, z o t kim lạo tơi. Kim hát l ê n Một đám bùn đất làm cho một ngúm. đất tức tắt đuốc bùn ngọn Lánh lập cho u y ế kiếm t thử Một tức giận, quát tháo nhảy lên xuống. ngọn nữa xuống. Chúng nhận giận, chêm chém cào, đuốc được rời xả đã vừa a n động g cả khu r n Tên đơn ngọn cùng lớn. g thủ hét đuốc y Y kiếm thủ cầm ngọn đuốc cuối cùng lại cầm Bảo vệ! v ừ thốt ra được hai tiếng kiếm của lãnh huyết đã xuyên vào miệng của y cùng lúc đó có bảy tên thân vệ lao tới sau lưng của lãnh huyết lúc này máu ra từ miệng của tên đơn y kiếm thủ đã làm ngọn đuốc ướt đấm cảnh vật đột nhìn lại tối sầm bóng tối lại khiến cho đám thần vệ thầm run sợ có hai tên đã chần chừ rồi lại nhảy lui lại vừa nhảy lui bọn chúng đ a nghe n g thấy tiếng kêu thảm năm tên đồng bọn chỉ lại còn hai tên lạo đạo thoái lui ba tên còn lại đã mất đi tính mạng trong nháy mắt lãnh huyết vẫn ở trong bóng tối kiếm của chàng lấp lánh hàn quang bảy tên thần vệ và hai tên đơn y kiếm thủ còn lại đều là có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của chàng đột nhiên trong rừng sáng bừng thì rằng ngọn đuốc đã bị lánh huyết chém bay x u ố n g vừa rồi đã bị đốt cháy thành cây khô để cho lửa lan ra nhanh chóng nháy mắt cả rừng quýt này đã chìm trong biển lửa lánh huyết và chín địch thủ còn lại vẫn đang ở thế g i ằ n g co phi thà lao tới giống như là một tia chớp thiết thủ lại không nhìn chẳng lẽ dùng tai để nghe trong bóng tối tuy phi thà này vô hình vô tích nhưng mà dùng tai vẫn có thể phân biệt được rõ ràng phi thà đang lao thẳng tới mặt của thiết thủ thiết thủ lợi d ù n g hữu thủ chộp một cái giữ chặt phi tha biến mất n ắ m trong tay của thiết thủ nhưng mà cái chụp này của thiết thủ lại chỉ có thể tiêu giảm đi một nửa lực đạo một nửa còn lại vẫn là còn đủ uy lực để phá nát lồng ngực của chàng đúng lúc này tà thủ của thiết thủ đưa lên đỡ lấy hữu thủ lượng lực đạo khổng lồ từ phi tha chuyển sang làm cho hữu thủ của thiết thủ bật ngược lại về kích về lồng ngực của chàng so với cánh tay lại còn lại đã kịp thời đỡ lấy chế ngự được một chút sức mạnh của nó p hết thà một, t chỉ h có trường h thì hai cánh thép. Thiết ủ tay lại có bằng bắt đã hết tập sáu mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của andy nhé nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng t i ế c một l i k e và share cho mình nhé giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ hệ liệt đại đối quyết